ấm, lãng đãng mùa xuân của tác giả Quỳnh. Rồi đến một ngày nắng bỗng nhiên ùa đến, và dù còn một chút gì đó là rất ít của cái se se lạnh cuối cùng còn sót lại của mùa đông, thì nó cũng quá thân thành thiên sứ mà rót cái màu mật ngọt nhè nhẹ lên đôi vai của những triền cây lặng lẽ, gửi lên đó một nỗi xôn xao ngày càng lốm đốm hơn trong mọi ánh mắt nhìn bâng quơ như chưa thể bắt đầu. Khoảng không gian của mùa đông giống tồn tại và ngủ yên sau lớp lớp lá non cũng cửa mình nhu nhú từng khoảnh khắc lúng liếng rồi òa vào những ánh mắt trong gieo bằng một sự lân lân khó tả có những âm thanh bập bền đang truyền đi ở trên cao mà mắt ta không bắt kịp là tiếng chim trong trẻo là tiếng cửa mình là những giọt sương long lanh tiếc núi mãi không chịu tan đi trên những trời non mới nhú Tất cả như đang cuốn mọi người trôi đi bằng một cuộc hợp hôn liếu lo vẫn đang dần rộn ràng, len lõi vào trong mọi niềm ngẫm nghĩ về một cuộc lãng du kỳ dĩ và thú vị của đất trời. Mùa xuân lại là của sự tươi trẻ mới đến từng cái bước chân nhẹ nhàng trên phố, mới đến từng những khoảnh khắc ngạc nhiên về sự đổi thay từ chính sâu tầng trong tâm hồn mình. Bây giờ chỉ có một cảm giác sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng rêu rong, lan bạc, theo thứ sắc trời, như chỉ có trong giấc mơ. Những con đường bé nhỏ giờ trông như mượt mà hơn trong hơi hớm của sự đổi thay, xe xẻ, thấm dần vào da thịt. con người như cứu uống mãi, vào lòng ngực cái không khí lãng đảng đã không biết đã lặp lại bao lần, mà vẫn hồi hợp như một lần hẹn đầu tiên. Chỉ muốn hát lên thật to, Chỉ muốn đi thật chậm, chỉ muốn được ngồi ngay ở một quán cà phê cốc gian đường mà mê mang trong mùi lọc non và mùi hương các loại hoa phơn phớt cứ thoảng qua nơi tâm trí. Khi không còn các co ro của những con rét cuối mùa, quế lại là sự đầm thấm, lại là sự dịu dàng, nâng niu trong cõi người. Mãng giác thiền sư như gián đã đầy mây mù cho chúng ta. Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm qua cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu và đi rồi, chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đem qua sân trước một nhành mai. Ai đã một lần trải qua thời khắc chuyển mùa xứ lạnh, thời khắc cả vùng trời xám đen mênh mông được phun phủ một màu xanh như trong chớp mắt, mới cảm thấy hết niềm vui chờ đợi mùa xuân, mới cảm thấy cành khô trên cây cũng hấp hấy cười. Lúc này dạng vật chật bừng tỉnh sau những đêm dài lạnh lẽo của mùa đông, hết tượng hơi nhỏ thấm sâu vào đường gân thớ mạch, đánh thức những gì còn trong cơn ngái ngủ, để rồi chợt phiêu diêu nghe bồng bền châu thổ, nhẹ nhẹ tiễn mùa đi như lự thứ sang sông. Và như vậy, quế sẽ như thêm một lần lãng mạn, thêm một lần tươi thấm tràn ngập sắc qua. Qua trong mắt người thiếu nữ, qua trên tay của những đôi lứa yêu nhau, qua trong tiếng cười ngập tràn hạnh phúc. Họ sẽ mặc những bộ trang phục đẹp nhất không phải chỉ bởi vì Tết mà còn vì một ngày thật đặc biệt trong đời. Họ đi bên nhau và trái tim họ hát ca triều mến. Những giọt nắng xuân ngọt ngào cứ dưng lên tóc, lên áo và ống ánh lên như lời minh dám cho tình yêu, cho tất cả những điều mà họ mong ước trong cuộc sống. Đầu đây, rồi như văng lên những tiếng lách tách của những trồi cây tách giỏ nảy mầm, của nụ mai vàng bí mật nhú ra khỏi nhành cây trong đêm tối. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Quế cái miên mang của những tiên nắng ấm, để dâng hiến cho mùa xuân một màu xanh như ngọc, cây lá đâm chồi nảy lọc, và bầu trời, may trắng, di vui. Ẩm, tiếng mưa xuân đang thì thầm ngoài ng nhỏ của tác giả Tịnh mỗi đồ xuân về lòng tôi lại náu nứt như là một đứa trẻ tôi nhỏ chờ T đến đi nhận bao lì xì còn tôi thì chờ xuân sang để lắng nghe sự dao động của mùa xuân những người con xa xứ chúng tôi là càng nhớ cội nguồn mình giao giết nhớ cáiết ngọt ngào mang đậm hương quê mấy hôm nay trời miền Nam trở lạnh cái lạnh dịu dàng mang một cảm giác tái tê Giờ này ở quê mẹ đang gói ghém để chuẩn bị cho ba ngày Tết. Con cháu ở phương xa đang lũ lượt kéo về. Năm nay con không về, con không được cùng mẹ đón giao thừa bên bếp lửa. Mầm cổ đêm xuân sẽ dắn tiếng cười của con gái đã xuất giá xa quê. Mẹ ơi, tiếng mưa xuân đang thì thầm ngoài ngõ vắng, từng nụ qua đang chúm chím môi cười. Cành đào đang khoe sắc nơi nơi, bước chân du xuân đang đưa tâm hồn con về chốn cũ. Tiếng nhạc du dương nhà ai giọng sang làm trái tim con nứt nở, con thèm hơi ấm chúng xuân quê. Ly rượu đêm giao thừa cả nhà cũng nâng lên mừng tân xuân hạnh phúc, uống cạn châm rượu nếp thang làm lòng con nao nứt, hương quê thật đậm đà. Ngày xuân, thêm giết da, nếu được chung vui cùng chúng bạn, đi nhà này sang nhà khác, dặm đất, đón giao thừa. Mưa xuân, rơi rắc lưa thưa, bước chân rộn ràng, tình xuân găng mắt. Con bồn chồn dây dứt Khát thèm bóng dáng xuân quê Đêm nay con nhắm mắt Nhưng không sao ngủ được Vì cảm giác xưa là giọng về Bởi giờ này con đang ở xa Xa lắm Năm nay khí trời miền Nam lạnh lạnh Phản phất đâu đây chút hương quê Thèm chén rượu nếp ba cất Thèm miếng bánh chân xanh mẹ gói Thèm tiếng cung chúc tân xuân của bạn bè Tác phẩm Xuân về trên qua tuyết Của tác giả Giảng Lý Tình Xuân đã về chưa? Chợt nhìn ra ô cửa sổ, tuyết trắng đang bay bay, trắng xóa cả bầu trời, ta lại ngồi đây mộng ước một mùa xuân về bên bếp lửa. Mùa xuân nào anh mới được về thăm quê hương mình, để có thể ngắm nhìn những cành mai vàng, cành đào hồng, nhìn những chậu hoa đua nhau khoe sắc thắm và nhìn cả dáng người con gái anh yêu, nhõng nhẽo, nũng đòi anh chụp bức hình. Anh rất thích được đi chợ hoa xuân cùng người mình yêu, trong dài thướt tha. Mình sẽ cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm nhìn những chậu hoa rực rỡ sắc màu em nhỉ. Anh sẽ mua biếu mẹ một cặp hạnh, mua biếu bà một cặp hoa cúc vàng, cùng cặp hoa đại đoá, rồi còn biếu cả ông nội chậu mai vàng. Sau đó sẽ cùng em đi chợ Tết, đi mua bánh mứt, mình sẽ cùng nhau nếm thử các loại mứt em nhỉ. Nào là mứt me, mứt bí, mứt mảng cầu, sẽ chẳng quên mua những bột thèo lèo, hạt dưa đâu, vì anh biết Tết quê hương không có gì thú vị hơn là ngồi cắn hạt dưa và lắc bầu cua, phải không? Anh sẽ cùng em đi chúc Tết ông bà, cha mẹ, anh chị em, sau đó mình sẽ cùng nhau đi chùa dân hương lễ Phật. Anh sẽ cùng em cầu phước cho ông bà, cha mẹ đôi ta, cùng tất cả những người thương yêu được dạng sự an lành. Anh cầu thêm cho tình yêu của đôi mình tươi màu mãi mãi, cầu cho riêng anh thêm chút nữa, cầu cho em mãi là người tình của anh. Anh sẽ cùng em xin quẻ đầu năm, và sẽ hái lọc đầu năm nữa, phải không em? Rồi anh sẽ dắt em đi xem múa lân sư rồng. Anh sẽ làm tất cả những điều trên để lòng em biết rằng, anh lúc nào cũng có một tình yêu buôn thở dành cho em. Có thể nói rằng anh đã thật sự hạnh phúc khi có em bên cạnh, dù khi anh viết những dòng này, em đang ở cách anh đến cả một đại dương, tình ta vẫn bên ngưỡng thật ảo, nhưng anh rất thương em. Chắc là những tiếng pháo nổ, tiếng trống gian trời sẽ làm anh vui và trẻ trung hơn khi đi bên em. Rồi theo anh về nhà, cùng chung vui với các anh chị, cháu con, cùng quy quần bên bàn bầu cua cá cợp. Nhưng em không được thắng anh, đó nhé. Anh sẽ làm nũng sẽ bắt đền, sẽ giận em đó. Anh sẽ luôn đặt con cua để chọc tức, vì mẹ em thường bảo anh ngang như cua. Mình cùng nhau chơi bài xì dách nữa em ha, S anh sẽ làm cái và cố ăn hết tiền. Em sợ chưa? Dạ rồi, cùng nhau mình sẽ thưởng thức những món ăn của ngày Tết cổ truyền dân tộc do gia đình nấu. Anh thích nhất là món bánh tét chiên ăn với củ cải muối, còn cả món cơm trắng với thịt kho tàu, dưa cải chua nữa. Trắng miệng sẽ là những miếng dưa hấu đỏ mộng, ngọt thanh thao. Một mùa xuân mang đầy ước hẹn, anh cảm thấy hạnh phúc ngập lòng trong tình hiến dân. Em là sức sống, là nhịp đập của tim anh, là hơi thở của lòng anh. Có em, anh thấy mình quá thành chim én nhỏ báo xuân về trong giường tình ngập lối. Em có biết hay không, chú chim én rất yêu đời yêu người và mãi hót líu lo khi xuân đến. Nhưng xuân này anh vẫn chưa thể về, Chợt chạnh lòng khi xuân quê mẹ, Trở về trên cành tuyết nở qua, Mỗi năm xuân đến, Thời gian chui thật khẽ Xuân tha hương, Nhớ nắng ấm quê nhà. Pháp phẩm Gửi tình vào hương tóc mùa xuân của tác giả Ngọc Thanh Chưa hết cái lạnh của mùa đông nhưng đã thấy hơi xuân nồng nàng qua ngõ, đã thấy những cành đào, cành mai, đơm bông, hé nụ, đã thấy trên cao, bầy chim về làm tổ, đã thấy hương tình trong tóc thơm thơm. Em mở khung cửa sổ màu xanh ước mơ, đón một khung trời gió tràn lan ký ức, bầu trời xanh màu ngọc bích, tia nắng đầu tiên khe khẽ chạm má hồng. Uống một giọt tình yêu chảy tan qua môi, mùa xuân về ngất ngay ly rượu dao bôi, tình mơ say đắm đuối hồn người. Những cô gái tuổi 18 đôi mươi hồn nhiên qua phố, những cụ già mái tóc bạc màu sương, những em bé má đỏ hay hay như trái mận đào vừa chính. Phố sống sang trong một ánh nhìn, em mân mê từng sợi tóc bay bồng bền bay trong gió, có chút gì lan nhẹ vào tim. Mùa xuân về gõ cửa bên thềm, chút tàn dư mùa đông đọng trên cành cỏ biếc. Những chậu sương long lanh đóng băng rồi tan hết Nhờ sống căng tràn trong đất và cây Gửi hồn vào gió Gửi lòng vào mây Gửi chút thân thương và từng chiều vô xuân trên phố Gửi câu tự tình vào bài thơ Còn đang viết dở Gửi những luyến lưu và từng nỗi nhớ Gửi tình và hương tóc người thương Đôi ba dần thơ của người thi sĩ nào Đi qua phố cũ Đôi ba điệu nhạc của người nhạc sĩ nào Từng qua lối đó Đôi ba khúc nồng trên bảng Broman Một chút khắc vào thân cây trong thảo cầm viên Một chút pha màu cho hồng qua đào thắm Một chút dương dương cho bông mai vàng màu như nắng Một chút dịu dàng cho tim thấy xôn xao Mùa xuân về cho lòng nôm nào Hương tích xưa còn đượm màu ký ức Cả nhà quay quần bên nồi bánh chân đỏ lửa Đàn em quay quần khoe áo mới ngày xuân Nụ cười tươi trên khuôn mặt người thân Nét duyên dáng tinh khôi của từng cô thiếu nữ chưa chồng ai gãy điệu tình xuân ướt đẫm cơn mê làm lòng người say đắm, cung nhạc ru lòng lự thứ mênh mang. Từng chuyến tàu chuyến xe đưa những người con về bên cha mẹ người thân, từng cành đào cành mai trao tay nhau như trao mùa xuân ấm áp, từng phong bao lì xì xanh đỏ cho em bé cười tươi như hoa nở, từng cái nắm tay xiết nhẹ vào nhau bền màu tri kỷ. Mùa xuân chiều nay đi qua sông Vắng, gieo những luyến lưu trên dòng nước mênh mông, Mùa xuân chiều nay đi qua phố mùa đông, dội dàng trao tay lời hẹn ước. Qua nở một cõi tình chơi dơ sông nước, cánh bay bay rắc nhớ xuống tình yêu. Mùa xuân chiều nay đưa người lửa khách về dưới con đường quê, đưa người con phương xa về nhà thăm mẹ. Những sâm hợp đủ đầy như mâm ngủ quả, những ấm áp lòng người như ngọn lửa trong tim. Gửi tình cùng mùa xuân theo em sang sông. Em đi qua chuyến đò trên danh câu thơ tình dụng dại. Mái tóc em buông xòa trong nắng thơm mười hương cỏ lạ. Có mùi hương gì đó quen quen đâu đây? Những ngày đầu năm sau lòng thấy như bay, một cảm giác mát lành trong từng hơi thở. Ngày xưa, ai buông một câu thơ lan dài trên phố, viên đá cụi cũng lan tròn nên mới có xanh reo. Ngày xưa, ai đi qua em một buổi chiều mùa xuân dương mái tóc, Nên mới có một nhị khúc tương tư Trên những cung hường Mùa xuân đi qua miền Bắc Miền Trung rồi tới miền Nam Chúc tình dương trên con đường với cánh qua muôn màu muôn sắc Mùa xuân đi qua Hà Nội, Huế rồi vào Sài Gòn Biến thành nắng ấm Nắng phủ xuống lòng người Một cảm giác nôn nao Bạn nắm tay mình không Ta về dệt chiếu yêu thương Anh nắm tay em không Đi qua chia ly trở về hội ngộ Mùa xuân đưa cô ấy về làm dâu Đưa anh ấy về làm rễ Nụ cười hai họ sâm dày Mùa xuân nhấp một ly rượu cây cây Rồi ngọt ngọt nồng nồng Thèm một nụ hôn của người bên ấy Trong phòng trôi những bức tranh Tết màu vàng Màu đỏ trên bàn cắm những cành hoa Khoe sắc thấm dịu dàng Nhà nhà đón mùa xuân tươi mới trang hoàng Ta dọn dẹp những dư âm buồn Của một năm đi qua ký ức Những cánh bướm dập dịu bên giường qua giả lý Những con ông vàng hút mật yêu thương Mùa xuân làm ấm lại những môi hôn, hàng gắn những vết thương trong con tim bé nhỏ. Mùa xuân cho tình người đơm nụ, những dần thơ câu hát xanh xanh, gửi tình vào chiếc dòng tay cầu hôn màu lam ngọc, gửi tình vào những cánh dìu trên đồng quê xưa. Gửi tình về tuổi thơ mắt môi ngây tròn, thêm một tuổi, thêm một năm nhìn lại, thêm một tuổi, thêm một dòng tay ấm áp tâm hồn. Hương mùa xuân tinh khôi như mùi nếp mới, gửi tình vào hương tóc mùa xuân. Tác phẩm Điều ước cuối năm Tác giả Nguyễn Giang Thảo Một vòng tròn xanh nữa được dẽ lên tờ lịch Một vòng tròn xanh cuối cùng và đó cũng là một ngày cuối cùng của năm Nó nhìn lại 12 tháng Nó muốn bật khóc khi nhìn những dòng tròn xanh nhiều hơn dòng tròn đỏ Nó mong điều đó chỉ là giấc mơ Nó đã dẽ lên đó những dòng tròn màu xanh khi một ngày buồn trôi qua Ngày nó sống hạnh phúc thì nét dẻ màu đỏ được nắng nót khoanh trọn lên đó. Ngày đầu tiên của năm đã là một dòng tròn xanh đầy nỗi buồn và kết thúc một năm là những ký ức buồn bằng một nét dẻ màu xanh ướt đậm nước mắt. Nhìn qua 12 tháng nó đã từng sống thì chưa đầy một tháng nó hạnh phúc dù chỉ là mỉm cười. Nó thấy rải rác những dòng tròn đỏ và dày đặt những dòng tròn xanh của sự buồn bã kèm theo đó là những giọt nước mắt trên bờ mi của nó. Ngày cuối cùng của năm, gió dẫn rít lạnh lắm. Nó dẫn thức bên tờ lịch cũ mà hàng ngày nó lấy ra để đánh dấu. Nó xem như là một công việc phải làm mỗi đêm, cảm xúc của nó chỉ có buồn hoặc vui, cung bậc cảm xúc sao mà ít thế. Nó đã đánh mất đi những ngày tháng đẹp nhất của tuổi 16, cái tuổi đầy mộng mơ. Nhưng cái lạnh của mùa đông này đã làm cho tim nó, cánh cửa của tâm hồn nó đóng lại. Nó ao ước có được hơi thở ấm áp Của những người bạn Một vài tia nắng của gia đình Và một tí hương thơm của đời Để cho cánh cửa tâm hồn kia phải mở Và đón cuộc sống muôn màu Mà lâu nay nó chưa từng biết Cánh cửa lâu nay đã đóng chặt Không cho nó biết bên ngoài kia Có biết bao nhiêu là điều thú vị Ngày mai mùa xuân về Mong sao những thứ đó sẽ về với nó Những tia nắng len lõi qua khe cửa sổ Những chú chim hót Déo giòn bên mái hiên nhà Rồi hoa quả lại mang về những hương gì của cuộc sống Để nó biết được những người xung quanh nó vẫn còn đang quan tâm, giúp đỡ nó Và cứ để quá khứ trôi qua một cách nhẹ nhàng, đừng đánh thức nó vậy Ngày mai không biết nó có còn tìm cho mình một tờ lịch mới Để rồi lại vẽ lên những vòng tròn của một ngày nữa không Nhìn vào đó và những phút chi cô đơn trống dắn là hiện về Chắc nó chẳng còn dùng đến tờ lịch nữa Nó không muốn mất đi những ngày tháng tuổi hồng Nó sẽ cố gắng sống vui trong những ngày sắp đến Một ngày cuối năm buồn Để rồi khởi đầu cho một năm mới đầy hạnh phúc Đó cũng là điều ước cuối năm của nó Tác phẩm Ký ức về một mùa Giáng sinh Thái Trần con phố nhỏ đã lên đèn Thoái một chút hơi lạnh hiếm hoi của mùa đông Tan tầm hắn lê gót trở về căn gác trọ nhỏ Hẹp sau một ngày dứt dã đẫm mồ hôi Ngoài đường, phố xái nhộn nhịp, kẻ qua người lại Đâu ai biết dưới cái lạnh của mùa đông Có kẻ bơ dơ không nhà Bản tình ca đêm đông của nhà sĩ Nguyễn Văn Thương Làm lòng hắn tê tái và hoàng thắt Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình êm ấm Đêm đông của những kẻ xa nhà Sống kiếp lữ khách tha hương Hắn nhớ gia diết, xứ đạo của mình Nơi hắn một thời sinh ra và lớn lên Nơi hắn sâu những kỷ niệm khi mỗi đồ đông dày xuân đến Hồi ấy khi Giáng sinh về gõ cửa Hắn và chúng bạn cảm thấy nao nao Bọn trẻ háo hức để đóng vai các chú mục đồng Tìm đến hang đá, thờ lại chúa Bọn con gái cùng trang lưới giấy hắn Thì trong giai các thiên thần báo tin vui Cho lũ mục đồng nghèo trong đồng quang Sương giá lạnh Hắn tinh nghịch trong những lần thủ giai mục đồng chính Đánh thức chúng bạn Với những cái lay thật mạnh Hồng kéo gọi mọi người ra khỏi cơn say ngủ Thật hạnh phúc trong tuổi thơ ngọt ngào và dạt vào trong dòng suối tình thương của cha mẹ và gia đình. Lớn lên, hắn phải bỏ quê để lên tỉnh học hành và kiếm sống phụ giúp cha mẹ và nuôi các em học hành. Cũng từ dạo ấy, hình ảnh các thiên thần và những chú mục đồng chỉ còn lại trong miền ký ức của hắn khi réo sắc âm giọng của những bài thánh ca đón mừng Noel tràn ngập phố vườn. Thời buổi kinh tế khó khăn, lối sống đạo đang bị tụt dốc, đời sống hưởng thụ trong một xã hội đổi thay đến chóng mặt. Hắn cũng cảm thấy phần nào xa xúc trong niềm tin của mình, nhìn những cây thông, những hang đá được trang trí trên khắp mọi nẻo đường, hắn thèm một Giáng sinh đoàn tụ cùng gia đình, bên nhau và trao nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Căng ghét trọ buồn tên, phận người trên dên hắn chợt nhận ra rằng, trong khi đi tìm cho đời một chút hương vị đầy ý nghĩa, hắn giật mình gì biết đâu, bao hố thẳm hang sâu đang trực chờ nút chững linh hồn hắn. Hắn sợ lắm những cám dỗ của lạc thú, tiền tài và lợi danh bởi nơi quê nghèo xa xôi, mẹ và các em hắn đang từng phút giây và tin tưởng đặt hết niềm kỳ vọng của họ vào hắn. Những đồng tiền góp được mỗi lần gửi về là nguồn an ủi và khích lệ cho cả gia đình. Hắn lặng lẽ để dòng lệ nhẹ nhàng lướt đi qua gò má, mặn đắng, thiếm trên môi. Giới tay lấy những tấm sấp nhỏ để trên bàn, hắn nắng nót cắt thành những miếng nhỏ ghép lại với nhau thành một hang đá. Ngày mai, hắn sẽ mua một bộ tượng chúa hai đồng để đặt vào, và hình ảnh chúa một đồng năm xưa, trầm lắng nghiêng mình kính thờ chúa Hải Nhi lại hiện hiện trong lòng hắn. Nghĩ đến điều đó, lòng hắn đỡ trống trải hơn, bởi lẽ một điều hắn hiểu, có một người yêu mến hắn, đồng cảm với hắn trong thân phận con người nổi trôi, vô gia cư và đã sinh ra trong một đêm đông giá bút giữa đồng quang lạnh lẽo Bê Lam. Tác phẩm Mùa xuân là mẹ đấy tác giả Mưa xanh Dường như cánh đào đỏ thắm đã gọi mời xuân về trong cái rét bút của tiết trời miền Bắc, lạnh đến thấu xương mà ai cũng háo hức chờ đón mùa xuân qua đây, cùng với tuổi mới ấm áp hơn, hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Năm mới sang sẽ ban thêm tuổi cho con Cho mỗi người trên thế gian này rồi mẹ à Còn mẹ mãi mãi dừng lại ở tuổi 52 Với những dịp Tết giấc giả cực nhọc Để mong các con có quần áo đẹp khoe bạn bè Có những món ăn thật ngon mà cả năm chúng con mơ ước Mẹ mang tất cả những ký ức xa xưa Đầy lo toan giấc giả vào cõi vô thường rồi Mẹ không kịp đợi mùa mới với những thanh thản Vui tươi rạng ngời trên khuôn mặt mẹ Đêm qua khi nhiệt độ miền Bắc giảm xuống 10 độ Con co ro trong chiếc chăn đơn, cố sử ấm mình bằng cách mặc quần áo thật nhiều. Và con nghĩ tới mẹ khi cái lạnh lùa qua sông cửa, ùa vào lòng con những giá bút. Con đã nhắm mắt thật chặt và nghĩ như mẹ đang nằm bên con, lấy hết hơi ấm của mình để ụ ấm cho đôi chân thường xuyên giá bút của con. Và cứ thế con thêm thiếp ngủ, giấc mơ có mẹ sưởi ấm như ngày nào thật nồng nàng làm con quên hết những mệt mỏi giá bút. Giấc mơ con là trở về với ngày thơ ấu có cha mẹ, Và anh quay quần bên nồi bánh chân đang sôi sùng sụt Mẹ làm chút bánh dày cho con ăn đỡ đói bụng Con hí hẫn chờ cho đến khi bánh chín và giao thừa sang Là cả nhà mình cùng chào đón năm mới với ấm chè xanh thơm ngát Với những chiếc kèo lạc cho chính tay mẹ làm Ánh lửa bập bùng ấm áp cùng mùi bánh chân thơm phân phức Đã đưa con vào giấc ngủ ngọt ngào Như đi vào cõi thần tiên và mơ mang giấc mơ con cho đến mãi sau này Giấc mơ hồng ấm áp đã mang con ra khỏi những lo toan dứt dã của cha mẹ. Con đâu có biết là sau bữa cơm tất niên vẫn còn có người đến đòi nợ lãi, để mẹ phải quỳ xuống cầu xin người ta đến ra viên sẽ trả đủ. Cha mẹ một tay gầy dần cuộc sống, nuôi nấng hai đứa con bé bỏng. Ngoài giờ lên lớp mẹ chạy chợ buôn mắm muối rau quả, cha cặm cụi mai đồ Tết cho kịp ngày hẹn. Vậy mà trên gương mặt mẹ lúc nào cũng dịu dàng âu yếm hai con. Như chẳng có những khó khăn dứt dã xảy ra Cứ đầu năm là mẹ lại làm thơ khai xuân để đọc cho cả nhà nghe Mẹ yêu đời và yêu thơ lắm nên mẹ sống rất lạc quan cho dù cuộc sống trước mắt Ngồm ngồm những dứt dã lo toan Một mùa đông mưa phùm rét muốt Bệnh tật ban cha đi trong nỗi đau của mẹ và sự ngây thơ non nớt của con Mẹ càng thương yêu chúng con hơn và chẳng bao giờ để chúng con chịu khổ Mẹ luôn dùng niềm tin và sự lạc quan mãnh liệt với cuộc đời để động viên bản thân và các con. Tiếng chuông báo gọi mùa xuân tới, bước mạnh chân lên, hỡi các con. Bài thơ Mừng Xuân Bính Tí của mẹ Mười mấy mùa xuân qua đi, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mẹ đã mang đến cho chúng con những cái Tết đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn và ấm áp hơn. Khi giấc mơ mẹ sắp được tội nguyện thì mẹ bệnh tật lại mang mẹ của con đi. Mẹ chưa kịp hạnh phúc với ước mơ là con cái trưởng thành có gia đình nhỏ với những đứa cháu đáng yêu. Mẹ chưa kịp thấy điều đó thì ông trời mang mẹ đi. Dường như Thượng Đế sắp đặt cho chúng con một cuộc đời phải xa cha mẹ. Khi chập chững biết đi đứng thì Thượng Đế mang cha đi. Khi chập chững bước vào đời thì mẹ cũng phải rời xa chúng con. Nhưng mẹ yêu chúng con lắm lắm nên mẹ để lại hết cho chúng con những mùa xuân. Mùa xuân của đất trời với hương hoa thơm cỏ ngát với tuổi sung phơi phới trong trái tim chúng con. Mẹ ơi, mẹ có thấy không, dường qua công trồng đang khoe sắc và ngang ngát hương thơm, những đoá cúc trắng muốt rung rinh trong gió lạnh mùa đông, như tình yêu của con dành cho mẹ là nguyên thủy nhất. Mẹ từng đọc cho con câu chuyện về một cô bé đi tìm bông cúc trắng về để chữa bệnh cho mẹ. Mỗi cánh hoa là mỗi ngày mẹ cô bé được sống trên cõi đời. Thế là cô bé đã tắt mỗi cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ để mẹ mình được sống. Con yêu loài hoa ngang ngát tình mẫu tự ấy nên đã trồng cả một giường hoa với 1.000 cây Để dịp Tết này dân mẹ kính yêu của con Con thấy mẹ đang mỉm cười nhìn con âu yếm khi hơi thở mùa xuân Lèn trong cái rét mước đến bên con làm hồng đôi má Làm ấm lại nụ cười, trái tim con khi nghĩ tới mẹ Những bông hoa con trồng tặng mẹ Còn nghe tiếng nhạc từ một ô cửa nhà ai dọng lại giai điệu êm ái về mùa xuân và tình mẹ. Mùa xuân là mẹ đấy, hỡi bạn mến yêu ơi, cuộc đời không thể thiếu, mẹ chúng ta trên đời. Dịu ngọt và ấm áp là mùa xuân, mùa xuân của đất trời và mùa xuân của tình mẹ tha thiết. Mùi bánh chưng thơm lừng của ký ức khơi dậy trong lòng con những xúc cảm yêu thương và rạng ngời bên mẹ cùng những người thân yêu. Khi tiếng chuông đêm giao thừa ngân nga quệnh trong mùi khói hương ấm cúng Khi trên màn ảnh nhỏ là những màn pháo hoa rực rỡ Khắp mọi miền đất nước là mẹ lại trao âu yếm cho con Với những bao lì xì đỏ chói Cùng lời chúc mừng năm mới thật dịu dàng và đầy quyết tâm Mẹ nhắc lại chặng đường một năm đã đi qua Và dạch xa biết bao dự định cần thực hiện trong một năm tới Qua những bài thơ xuân đầm thấm tình yêu thương của mẹ Mẹ kể lại những câu chuyện vui năm nào những kỷ niệm năm nao để nhắc nhớ những ngày đầy gian khó và làm động lực cho chặng đường mới sẽ đi trong năm tới. Mẹ yêu từng thời khắc một của mùa xuân nên mẹ chẳng ngừng nghỉ. Mẹ đưa cả gia đình thăm ông bà cô bác, đi thăm làng xóm, đi thăm chùa, đem bình yên về cho một năm cho những đứa con của mẹ học hành giỏi giang, ngày càng ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Yêu biết mấy những ngày tớ sưng về cùng mẹ, cùng anh trai trong mái ấm gia đình thân yêu. Khi ngày Tết bắt đầu tưng bừng với những bản nhạc vui tươi chào năm mới, giới thắm đỏ cánh qua đào chào một mùa yêu thương, khi trong lòng mỗi người đang trộn rộn niềm hạnh phúc đoàn tụ sâm dày, con càng nhớ mẹ nhiều hơn, yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ vẫn ở bên con và chuẩn bị Tết cho con đấy thôi. Khi mẹ đã dạy con cách biết gói bánh chưng, biết cách quấn những cái giò pha, biết thấp hương mời ông bà tổ tiên về ăn Tết, Biết chuẩn bị một mâm cơm tươm tớt cho đêm giao thừa và biết cách mua sắm chuẩn bị tón Tết. Vì mẹ yêu con nên mẹ luôn bên con ngay cả khi mẹ không còn nữa. Con say sư với những khớm qua để chào mừng năm mới, lên kế hoạch mua sắm chi tiêu cho một cái Tết đủ đầy, ấm áp cùng anh trai. Những bông hoa con trồng tặng mẹ. Mẹ yêu à, mùa xuân này mẹ lại về bên con và tiếp thêm cho con sức sống mạnh mẽ và bền bỉ, cho con lòng yêu đời tha thiết. Con dẫn những bước trên cuộc đời này và thực hiện những ước muốn của mẹ những giấc mơ của con sự sống là vĩnh hằng trong tình yêu của mẹ và mùa xuân là vĩnh hằng trong niềm tin và yêu đời tha thiết dù cha mẹ đã đi xa nhưng mẹ nhờ cuộc đời này yêu thương con và che chở cho con những khi buồn vui những khi lòng trống trải và giá lạnh à Mùa xuân những cánh án chở yêu thương của mẹ về bên con những cánh hoa đào ấm áp như lòng mẹ sưởi ấm con mỗi khi giá lạnh những đó qua trong giường sung rinh những giọt ban Mai chuyện trò cùng con Mùa xuân là mẹ đấy mẹ dẫn bên con trong không khí xuân ngăn ngát hơn trong sắc xuân sinh tươi trong tình xuân ấm nồng và trang chứa yêu thương. Con bước vào một mùa mới, một tuổi mới lại đến với đời con, con sẽ đem nghị lực và lòng lạc quan mà mẹ trao truyền để bước vào mùa mới rộng thênh thang với muôn vàn tình yêu thương. Mùa xuân không kịp chính của tác giả Dương Như Ý Anh gửi TNL thân mến Tết năm ấy đất trời vẫn ngào ngạc say đắm như quy luật tự nhiên từ bao đời dẫn dậy Chỉ có mùa xuân anh chờ đợi là không kịp chính Anh quen em trong cái ngày mưa phùng rã rích Chuyến xe buýt 03 bất ngờ đưa ta đến gần nhau Chuyến xe kỷ niệm ấy tặng anh niềm vui gặp em Xong cũng đem đến sự hụt hẳn Chia tay em anh mới biết mình hậu đậu, làm quen mà lại quên xin địa chỉ, điện thoại, thậm chí là cả tên. Chuyến xe ấy cho anh biết thế nào là tương tư là thất vọng, song cũng chính nó thấp lên hy vọng trong anh. Hai tháng miệt mài tìm em, cái lúc tưởng chừng vô dọng nhất thì em lại hiện ra, lung linh như một ốc đảo trong mắt kẻ lửa hành sắp chết khác trên sa mạc bởi nắng cháy trên đầu và cát bỏng dưới chân. Chuyến xe lần thứ hai anh có thêm, khoảng trống gần em. Biết tên, biết lớp và biết nhớ nhiều hơn Tình cảm của thằng con trai Mới năm hai đại học Lần đầu biết xung động trước con gái thật khó tả Cái cảm giác tràn trọc Nửa mơ nửa tỉnh Chập trần hình dung bóng dáng người yêu Để rồi giật mình khi miếng ghép không hoàn hảo Tình yêu thổi làn gió tươi mới Vào tâm hồn bị cho là khô khang Của dân bách khoa Giống toàn công thức và con số Từ trái tim ấy những dần thơ được chấp cánh Bay lên, ào ạc như sóng dỗ bờ như tròi non ngập tràn sức sống khi gặp mưa xuân lất vất. Biết yêu là thế, xa cách khổ biết bao, những lúc lòng trống dắn, nỗi nhớ em cồn cào. Mong em nhiều lắm nơi điểm chờ xe bít, chờ em đến trong hy vọng mong manh, những chuyến xe vẫn âm thầm chuyển bánh dù gió bắt tràn về len qua tà áo lạnh mà lửa tình rực cháy, trái tim anh. Tìm kiếm bao người đến rồi lại chợt đi nhanh, để rồi thất vọng sao bóng em vẫn còn là ẩn số. Hỏi ai, em đã về chưa, chuyến xe này còn chỗ khi mà mình anh ngồi trên nỗi nhớ chông trên. Buồn lắm, mỗi khi đến điểm dừng em phải chuyển tuyến, anh trách đường ơi sao chẳng dài thêm để cho anh phải xa em bây giờ. Rồi thương em lại đứng ngóng chờ xe 17 có đúng giờ không em. Xen lẫn nỗi lo. Chiều nay trời chợt đổ mưa, thêm cơn gió bắt từ trưa tràn về. Anh ngồi mà lòng tái tê, Mưa rơi ướt áo, em về lạnh không Những buổi chiều chờ em tăng học, ngồi đợi Chỉ thấy tương tư trào trong ngực Máu cuộn lên tim nói bao điều Rồi ra về một mình khi em bận học tối Chiều nay đường về dỗ lễ loi Vẫn vui có em ở trong đời Bao dần thơ anh sáng tác cho em mà chưa một lần dám gửi Yêu mãnh liệt, nhớ cồn cào là thế Nhưng anh chỉ dám giữ trong lòng Sự thổn thức của trái tim Mà nhịp đập của nó chưa đủ phát ra tiếng yêu thương mạnh mẽ nhất Cứ kìm nén Cứ tích tụ chờ ngày bung ra Em là vậy Luôn đỏ mặt mỗi khi gặp anh Nụ cười hiền lúng liến đồng tiền Và dẫn thế Kêu như bao cô gái con nhà gia giáo Nó làm anh thích thú với cảm giác chinh phục Và xin em hãy tiếp tục kêu Cho anh định nghĩa mãi tình yêu Mắt em cứ là sao huyền bí Cho anh chân lạc đá hồn siêu Tuy nhiên cũng dằn dặt lo lắng, muốn xin em địa chỉ em kiêu kỳ chẳng cho, mùa xuân về dõi giả, anh có kịp hẹn hò. Thời gian dục dục trôi qua, màu xuân dèo dèo đến, tết dội dàng theo sau khiến ai cũng gấp gáp. Lớp học nhốm nháo sinh viên cập rập ra về, sự đời biết nhưng không đầy đủ thường làm người ta khi yêu bị dằn dặt. Lúc điện thoại di động chưa có, địa chỉ nhà em thành ẩn số khiến cho kẻ chinh phục như anh khát khao khám phá. Tuy nhiên, càng tìm kiếm, càng bị sự kiêu kỳ của em giấu đi một cách tàn nhẫn. Hơn lúc nào hết, anh muốn cái cảm xúc ấp ổ lâu nay được thể hiện hết. Triệu chứng ốm ở thời điểm không cho phép ốm đến với anh. Rồi ốm thật, cả một ngày Chủ nhật dầm mưa, rát đi tảo mộ cùng gia đình ở quê. Chỉ tại ăn mặc phong phanh coi thường thời tiết mà anh phải trả giá bằng 4 ngày nằm nhà Ít khi ốm, phải làm anh nghỉ học nhưng lần này có thêm cảm giác tương tư khiến anh bị nặng hơn Muốn đến trường mà sao mệt mỏi thế Kinh tế trường em mọi năm nghỉ trước ông công ông táo một ngày Thôi thì không kịp nói chuyện, anh sẽ gửi cho em một lá thư Không, một cái thiệp mới đúng, sắp Tết rồi Thứ sáu chắc em mới được nghỉ, anh vẫn tin như vậy Chiều thứ tư đi học trở lại, anh sang dãy nhà hát trường kinh tế, nơi duy nhất có thể tìm thấy em ngay là lớp QT2. Xong hôm nay phòng 101 em vẫn ngồi chẳng còn ai nữa, ảo lên phòng đào tạo, lịch nghỉ Tết của khóa 43 bắt đầu từ 20, mới ngày hôm qua. Cảm giác vừa đánh rơi cái gì đó vô cùng ý nghĩa khiến anh ngạc ngào. Nhìn vào trong cặp, tấm bưu thiếp nhỏ anh miệt mài lấp ghép, mặt giết văn. Mặt đề thơ, mùa xuân đã thổi vào anh cảm xúc tới tấp, dồn dập đến kỳ lạ Có cái gì đó rộn ràng, rạo rực, xâm chiếm tâm hồn Để rồi đam mê bật ra, bùng lên dữ dội Yêu thương cứ cháy bỏng, dạt dào Dần dật cuộn trải như nhịp sống hối hả Liên tu bất tận trong những ngày giáp Tết Những dòng chữ anh viết lại bật ra TNL thương mến Dòng chữ này anh viết cho em Khi nụ tầm xuân đang khoe sắc thấm Khắp phố phường Quốc đã chín đỏ bên những giòm lọc xanh Mùa xuân lại về Người người, nhà nhà Lại môn chờ từ mùa xuân sự sum hợp đoàn duyên Những lời chào, câu chúc thân ái Xuân 2003 Anh gửi tới L và gia đình Lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới thành công Tặng em bài thơ Mùa xuân anh sáng tác theo dòng cảm xúc Trong ngày cuối năm này Mong em L hãy hiểu Có bao điều anh muốn nói với em Chỉ e rằng tấm thiệp này quá nhỏ Hai đoạn thơ cảm xúc nhiều nhất Vẫn còn đó Anh đã tin mùa xuân là hy vọng Thắp lửa tình cho đôi lứa yêu nhau Mang nắng ấm và rộng rã sắc màu Cùng nhựa sống tràn trề cho nhân loại Anh đã yêu đã mung mùa xuân mãi Như từng ngày chờ đợi trái tim em u đất trời sẽ ngào ngạc h hơn thêm nếu có mùa xuân trong em bừng chínhn rộ này cái thiệp nằm co ro một chỗ thảm hại Có lẽ nó biết mình đã trở thành thừa vì không đáp ứng được sự kỳ vọng của chủ nó.